Chuẩn bị qua năm 2021 nha! Happy New Year! Happy New Year! Chúc mừng năm mới! À, hôm nay mình sẽ đi vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 436. Bao gồm những câu chuyện ma ngắn thôi. Nó có nhiều câu chuyện ngắn của một người gửi về. Người này xin lấy cái nickname là Cử ở An Giang. Bây giờ chúng ta đi ngay vào cái bức thư... Và những câu chuyện Chào chú, con là cự ở An Giang Hôm nay con muốn gửi đến chú những chuyện tâm linh của mình trải nghiệm, được nghe, được thấy Con xin bắt đầu câu chuyện thứ nhất Đó là cái câu chuyện nói về cái chiếc tát ráng chuyển bệnh Con được sinh ra và lớn lên ở một miền nông thôn sông nước Năm đó thì con đã 12 tuổi rồi vậy đó con gái nha mà 12 hai tuổi lúc đó con tắm còn còn còn cởi truồng nếu mà nói ở trong phòng tắm riêng thì ai tắm không cởi truồng còn cái này con tắm xong vậy đó mà cởi truồng tắm không có biết bắt cỡ là gì hết cái thời gian mà khoảng năm một nghìn chín trăm chín mươi thì lúc đó chưa có xe à, xe chuyển bệnh như bây giờ Người ta gọi là xe cứu thương đó, có người là gọi là xe chuyển bệnh tức là để chở bệnh nhân đi tới bệnh viện. Cho nên mọi người ở trong xóm mới đứng ra tổ chức thành lập một cái chi hội chữ thập đỏ mà hồi trước năm 75 gọi là hội hồng thập tự, Rồi mới hùng tiền lại mua một chiếc tắc rán để giúp chở bệnh nhân. Nếu ai có bệnh hoạn gì ở trong xóm ấp, mình giúp mình chở người ta đi ra. Đi ra cái nhà thương Đi ra cái chỗ trị bệnh Phải nói là từ hồi mà Có cái chiếc tác ráng đó rồi Rất nhiều người được Được cứu, được giúp Chở đi Rồi được cứu sống cũng có Nhưng mà Cái người chết trên đó cũng khá nhiều Thì cái hôm đó tụi con có bốn đứa Hè nhau xuống Tắm một cái con rạch nhỏ Cái bề rộng có chừng 8 mét Thì lúc đó nước ở trong rạch nó chảy êm re hà, nó không có chảy nhanh, coi như lình bền lình bền thôi. Nước thì nước lớn để mà tắm. Rồi ở gần đó thì cái chiếc tắc rán chuyển bệnh cũng được cột gần đó. Tại vì nước rồng thì nước giật xuống, nước lớn thì nó lên. Mà nếu cột chiếc tắc rán mà cột dây nó gần á, thì khi nước rồng nó sẽ chằng cái dây xuống nó nằm phơi mình trên bãi, thì có thể bị những cái cọc ngầm nó làm cho lũng đáy cho nên cột là cột phải dây dài tầm cỡ ba thước để chi nước rầm thì nó trôi ra rồi nó nằm thì vẫn còn dưới nước, nước lớn lên thì nó nó lịnh bình ở đó. Thì lúc tắm thì mạnh đứa nào để tắm mà. Mạnh đứa nào nãy giỡn chứ đâu ai lo ai, cứ giỡn cứ tắm. Thì con tắm được một lúc con mới leo lên cầu để mà gội đầu. Thì khi lên cầu mà đứng cái chân lên cầu như thế này, còn nó nó nó nó, nó cái cầu đưa xuống nước như thế này. Thì Con mới uh, lấy xà bông gội đầu, gội xong thì mình phải hộp xuống nước để mà xả xà bông. Thì trong lúc mà con hộp xuống nước thì con, con dùng hai cái tay con xoa tóc, con thích cái chân con bỏ khỏi mặt cầu luôn, không đứng, để cho mình trôi bền bền trên nước gì đó. Thích như vậy, xuống cái rồi cứ ngập xuống, hít hơi xong gội gội, gội, gội đầu hết hơi thì ngước lên, chỉ có vậy. Nhưng mà hơi con ngắn lắm, có cỡ chừng 30 giây là hết à Cho nên khi mà gội đầu cũng phải trồi lên để con lấy hơi rồi con hộp xuống để gội tiếp. Vậy đó nghe. Mà lúc nổi đầu lên để thở thì nó là một cái cọp một cái ở trên đầu. Như cái đầu con nổi lên thì đụng dùng cái vật gì cứng lắm ở ngay phía trên mặt nước. Con đâu có ngờ, bất ngờ quá mà. Giống như bị một cái gì đó mình đâu có chuẩn bị trước đâu. Thành ra khi mà gội đầu mà mình hết hơi trong cái buồn phổi rồi thì lúc đó mình mới trội đầu lên. Mình đâu còn dưỡng khí để thở. Thì khi mà đụng cái cọp rồi, lúc đó quảng hồn, con mới ráng mà lộn.